truyện ngôn tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai YouTube. Trường 51 Bổng quan không nhúng tay vào, truyện cổ võ lâm. Nhân nhậm y tỏ ý khen ngợi, tiền sơ sơ đầu dụng lên cẩm nói. Cẩm nhiên ngoan, ngày mai sẽ cho ngươi ăn thịt. Cô dạng sơ đầu và lời nói của anh nhậm y. Có cùng giống nữ nhân, cánh tượng hến sức quỳ dị. Diệp Linh cầm hoa đá. Địch tinh mộng tay chống nạnh. Nhan nhẫm y, tốt tốt. ốc tử đã bị ngư dạy hư, thư, ốc tử đi một mình. Tài hạ khuyên địch huynh chớ nên đi thì tốt hơn. Nhan nhẫm y không để ý đến thái độ của địch tinh liền ôn hòa nhắc nhở nổi. Ngồi kẹ nhết, cái cầm hơi gầy gò, dưới ánh đèn nhìn hết sức thu hút để tinh nhìn hắn một cái Kiên đầu đi ra ngoài Sau đỏ nhan nhiễm y nhớ lại hà động lão tử Vì ấy thực hiện lúc nào hạ để tinh cẩn kỳ tức giận qua lại Địch huynh con phán vương kia ăn ngon sao thái độ của hắn càng ôn hòa càng làm cho người ta thêm tức giận diệp lên cẩm, trong lòng cẩn kỳ bội phục công luận chọc giận của nha nhậm y cũng bội phụng bản lệnh hạ độc của hắn. người người người tự tin một tay dí vào nha nhậm y cứ người đến nửa ngày mà không nói được người thế nào. định huỳnh cho lo lắng để khái ngày mai công luận của ngươi sẽ coi phục. cô bé hoàng han đỏ định tinh thở phi phò, trừng mắt nhìn hắn giống như là chỉ muốn tự tay mình bất chết con sói xám lớn này, do lại đột nhiên chuyển hướng sang quan quán chi bên cạnh đang xem kịch vui nổi. Quan đại nhân lần này chuyện đơn thuốc là do người quản không phải. Phía mạn quan quán chi không có biểu tình, từ, từ nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, đoan từ từ để xuống, rồi thông thả nói: bỗng quan cầm nhúng tay vào chuyện võ lâm, giọng điệu hơi có chút quan uỷ. Vậy ngươi đuổi bắn lão khắp nơi làm gì hả? Địch tinh há to miệng thở hổng hển. Đối với quan quán chi, hắn dám giận, nhưng không dám bộc phát. Thật ra thì, mấy dù kẻ đó là nhân nhiễm y, thì hắn cũng không thể bộc phát được. Quan quán chi không ngẩng đầu nhìn địch tinh đang cực kỳ tức giận, mà chỉ là lùng nổi. Nhưng ngươi lại trộm vật vi pháp. Ngươi, người ta là quan nhân. Thực tinh không thể làm gì khách hơn là bỏ cuộc. Đối với diện suốt này, Diệp Lan Cẩm cảm thấy rất vui vẻ. Nhân huynh âm hiểu sử dụng thuốc sao? quan Quán Chi nhìn về phía nhan nhậm y, Quảng đang mỉm cười hỏi. Hiểu sao thôi? Diệp Lan Cẩm không tin là hắn hiểu sơ. Dĩ nhiên, quan Quán Chi cũng không tin. Như vậy, Tài Hạ nghĩ phải làm phiền nhan huynh một chuyện. Cứ nói đừng ngại tại hạ cảm thấy chuyện ở liễu thành rất kỳ lạ. nếu tại hạ lấy được phương thuốc cho tên đạo sĩ kia nằm đó lưu lại, kính xin nhân huynh xem hộ một chút, có thể nhìn ra dấu vết gì hay không. vui lòng ra sức. hai người hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng đang sồ lông của định tinh bên cạnh. cô bé hoàng khăn đỏ nhàm chán đành trở về phòng ngủ. nhân nhậm y và quan quán chi không phải loại người nói nhiều, hơn nữa. Diệp Liên Cẩm cũng đang nhìn ngắm cán ngón tay của mình mà không nói lời nào, không khí trong đại sảnh có chút nặng nề. Chương 52. Vợ ngốc. Bà quán chi và Nha Nhiễm Y cùng ngồi uống trà một lát, ngắm trong một lát sau đó giải tán. Diệp Liên Cẩm vẫn không nói gì với Nha Nhiễm Y, tự động trở về phòng của mình để qua một chặng đường bông ba. Bọn họ đều muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Buổi chiều ngày thứ hai trời trong nắng ấm. Sáng sớm, địch tin đã bị quan Quán Chi tinh ra ngoài cùng nhau rồi. Sau khi dùng cơm trưa xong, nhân nhiễm y ngồi uống trà trong sân phơi nắng, rồi mới dẫn Diệp Linh Cẩm ra ngoài. Nhân nhiễm y không nghiêm tốt, có chấm giống như quan Quán Chi chỉ dẫn theo Diệp Linh Cẩm chăm rãi đi vào bên đường. Nhưng Diệp Linh Cẩm đi bên cạnh lại vô cùng buồn bách. Bởi vì trong giờ phút này, nàng mộng thân váy tím cùng áo tím của nha nhậm y có vài phần giống áo rồi Tóng miệng cũng bị kéo hơi thang loạn, dịp lên cầm đối với việc mình đóng giả mộng thiếu phụ là vô cùng bối rối. Không sai, bọn họ đang đóng giả thành vợ chồng. Tiếc nhìn nha nhậm y đang đi bên cạnh, vẻ mặt thức ý, hứng thú ánh mặt trời sau buổi trưa, phát hiện nụ cười, nhìn đã biết thích thú đám giả vợ chồng với một đứa ngốc, còn dương dương tự đắc như vậy. Nhân nhiễm y cũng có thể coi là kỳ nhân bậc nhất ở cổ đại, giúp đăng cẩm thở dài. Cảnh xuân ấm áp, kèm theo sự mệt mỏi của những người trên đường, đưa thắng và người bán hàng rong ở chợ. Không biết là vì sự ấm áp này hay vì viện luyện đơn dược, ai trong cũng vờ rã rưỡi, ảnh măng tan rã, không hề có dám vẽ làm ăn, có người tỉnh thoảng quần ngáp. Nhưng Liệu Thành đúng là một nơi rất tốt, tinh thần tốt, chủ yếu đều là người ngoại, Nếu những người truy tìm Ninh cảm tìm đến đây, có thể sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Đi bên cạnh nhân nhiệm y, giám Ninh Cẩm cảm thấy những ánh mắt nhìn mình đến từ những người ở Liệu Thành, dường như mang theo tương xót, hoặc giống như thần vận trường sinh, nhìn nhân loại trong luân hồi. Nàng cảm thấy tư tưởng của bọn họ rất buồn cười. Tuy buồn cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu thổng thức. Dường như, các nhậm y cũng cảm thấy Liễu Thành không có gì đáng xem, đứng theo dịp lên cẩm đi dạo cán khu cư trú. Hai bên đường lớn rộng rãi, đại viện mọc lên như rừng rậm, ở nơi ở của những gia đình giàu có ở Liễu Thành. Mãi ngói xanh đỏ, những tấm biển chạm khắc tinh phủ, vai trăng ngậm khói tỏa, cùng với cửa phụ lạnh lùng, có vài phần không chân thật. Sau đó, Mấy người đi qua khu bình dân, nhà cửa sân sá, có vài nhà đang mở cửa, toàn thoáng có thể nhìn thấy cảnh tượng tiêu điện bên trong. Mẹ, con muốn cha. Chở quấy rầy, cha con đang luyện đơn đến giai đoạn máu chốt, mấy ngày nữa sẽ xong. Đến lúc đó, nó không chừng có thể trường sinh bất lão. Hiểu không được thì cũng có thể không mắc bệnh tật gì. Đến lúc đó, một nhà chúng ta được sống vui vẻ qua ngày rồi. Một thiếu phụ... Cái ngồi ở cửa sàn lọc dược liệu, một bé trai, năm sáu tuổi, đang đứng cạnh nàng. chương 53 Cô nhân xin thương xót Nhanh nhịm y và Dịp Linh Cẩm đến gần họ. Lúc này, Dịp Linh Cẩm mới nhìn rõ đứa bé này. Trong ấn tượng của nàng, đứa bé bốn năm tuổi ba giờ cũng mắt to đen lái nhìn người ta. Dáng dăm trắng trẻ mập mạc, hoặc là mềm mại yếu ớt. Nhưng bé trai trước mặt này lại xanh sao vàng vọt, cái mặn không có tí thịt nào. Mộn đôi mắt bé hơi vẫn đột trên cô mặn gầy gò lại trở thành mắt to. Diệm Linh Cẩm có chút đau lòng, đồng thời lại cảm thấy những người theo đuổi thuận trường sinh ở liễu Thành đều trở thành bệnh hoạn, tất cả một đứa bé cũng không bỏ qua. Nhưng những y không hề dừng bước, Diệm bên Cẩm cũng không bằng họ tay nắm tay, đi ngang qua bé trai, thì dịp đánh cẩm lại đối diện cùng đôi mắt, rơ đạn của nó, tâm lòng đau xót. Đi qua, sau đó đi xa, dịp đánh cẩm không dừng lại chỉ trích người phụ nữ ngu ngốc đó. Bởi vì nàng biết, cứ cho là nàng có thể giải thích cho một người hiểu không thể trường sinh được. Nhưng những người khác thì làm thế nào? Chuyện như vậy, nàng không thể dốc sức, hơn nữa, nàng cũng không phải người không biến tự lượng sức mình chuyện có dập già còn đang không muốn bị dính dáng làm sao anh lại đi quan tâm chuyện người khác nhưng hình ảnh đôi mắt to lơ đẳng không ngừng hiện ra trước mắt đã qua bao lâu đấu tranh lòng kính lĩnh lại có chút rối loạn rồi bàn tay không bị nha nhiễm y nắm lặng lẽ siêng chặt vạt áo công tử làm ơn làm vớ một ông lão ăn xin chìa tay ra trước mặt nha nhiễm y Nhân nhiệm y mộng thân trường bào màu tím, ông Hòa Anh Tuấn đấm mộng con dè bẻo, nhưng hắn là một con sỏi. Thấy nhân nhiệm y không có phản ứng, ông Lão ăn xin là chuyển hướng sang dịp linh cẩm. Vị phu nhân này làm ơn làm phớ, những đứa bé nghèo khổ này. Đưa tay chỉ mấy đứa trẻ mặc những chiếc áo rách nát ở con hẻm nhỏ bên cạnh. Ti tỷ làm ơn làm phước mấy đứa bé mắc mật to nổi mang vô những cái bánh này nhỏ gầy, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, tinh thần cũng rất tốt. Trẻ con là cái dễ làm cho người ta cảm động nhất. Diệp Đăng Cẩm dừng bước, kéo nha nhịn y. Mẹ kế bọn họ. Diệp Đăng Cẩm giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Nha nhịn y soi người liến Diệp Đăng Cẩm, khóe miệng nở nụ cười vạn năm không thay đổi. Lão nhân gia, chúng ta từ bên ngoài tới. Không biết vì sao Liệu Thành lại đến nông nỗi này. Ông lão ăn xin thấy nha những y tao nhỏ lời độ, liền đáp lại. Ái da, ai Hiện tại, nhà nào cũng luyện đan dược. Kể cả những người lo cái sinh nhai cũng đi luyện đan dược rồi, nên mới vắng lạnh như vậy. Tại hạ thấy bộ dáng bọn họ rất bất ổn. Ngược lại, lão nhân gia cùng đám trẻ đằng kia. Mặc dù chịu đựng cơn đói nhưng tinh thần lại rất tốt. Nhân nhiễm y, nhìn về phía mấy đứa trẻ còn đang đứng bên trong con hẹm. chương 54 Có muốn hay không, không liên quan. Ông lão ăn xin cười cười nói, ai tất cả là do thứ đang dưỡng bỏ đi này. Không biết ăn vào có cái gì tốt. Lão nhân gia ta từng trả nhiều, nhìn cũng nhiều. Biết ăn no sống tốt là được rồi. Những thứ đột bỏ như đường xin bất lão kia cũng chỉ những người nhà có tiền mới mò ra được. những đứa bé này đều là con nhà nghèo. bây giờ ăn cơm no là được. nghĩ những thứ khác làm gì? lão nhân già suy nghĩ rất thông suốt. ha ha, là ta đã một bó tuổi rồi, sống cũng sống đủ rồi, cũng không cần cầu xin cái gì. nhịp lên cẩm nhìn ông lão ăn xin lại nhìn mấy đứa bé trong lòng cảm thán. bọn họ nghèo khó. Nên chỉ cầu ăn no mặc ấm, không hề để tâm đến trường sinh. Ngoài ra cuộc sống ở Liễu Thành là tốt nhất. Nàng giả bộ ngu thế này, không để ý tiết diện của dịp già, mới có thể sống tốt, vui vẻ mà làm thôi. Nha nhiễm y, cho ông lão ăn xin một ít bạc. Chúng bạc này mua cho bọn trẻ một ít thức ăn. Cảm ơn, cảm ơn. Công tử và phu nhân đúng là người tốt. Mặc dù bị gọi là phu nhân. Nhưng nhìn ánh mắt cảm kính của bọn họ, trong tim dịp liên cẩm xuất hiện một cảm xúc, từ lâu chưa có, cảm động. Bầu trời dần dần ố vàng, mặn rồi chiều ngã về phía tây Nhân nhậm y nhìn bọn họ, nói với dịp liên cẩm. Chúng ta trở về thôi. Trong lòng dịp liên cẩm nặng nề, nắm tay nhân nhậm y, bóng dáng hai người dần dần kéo dài. Thật ra thì, có một số việc không liên quan đến viện có muốn hay không nếu là trách nhiệm của người thì có trốn cũng không thoát. Nha Nhậm Y chợt nói, tâm nhịp liên cảm đột bỗng một tiếng, nhìn về phía Nha Nhậm Y, hắn cũng không nhìn nàng, dường như đang lẩm bẩm. Từng dần ánh mặt trời hoàng hôn rơi trên trán hắn, sống mũi, đôi môi, trên cằm khiến cho gò má của hắn càng thêm nhu hòa. Tóm lại hắn có ý gì? Hắn đã phát hiện ra sao? Đáng tiếc. Nhanh nhiễm y cũng không nói gì thêm, ăn người lặng lẽ trở về. Đến lúc ăn cơm tối, Hoàng Quán Chi và địch tinh cũng đã trở về. Mấy người vừa ăn vừa nói những chuyện hôm nay thu hoạch được. Trì nói liệu thanh này không có sức sống, nhưng cũng là một địa phương tốt, tối thiểu chỉ cần người ngoài đều có thể phân biệt được. nha nhiễm y nói, Hoàng Quán Chi gật đầu một cái. Định tinh nói, đúng vậy à. Những người nhìn có tinh thần tốt là người ngoài. Nếu những người truy tìm đửa ngốc đến đây, chúng ta cũng có thể phát hiện. Sau đó gấp một miếng thịt vào trong bán diệp liên cẩm nói, đúng không đứa ngốc, ăn thịt, để tinh xem tổng quan mọi chuyện điều tốt. Diệp liên cẩm nhìn qua địch tinh ngoan ngoãn ăn cơm. Thật ra thì, bây giờ lòng nàng vẫn tràn ngậm câu nổi ban chiều của anh nha nhiệm y. Tấm lại là có thâm ý gì? mộng đôi đũa chắc đè lại đôi đũa mà nàng định đưa lên miệng. Chương 55 thứ người khác cho không thể ăn. Diệp Linh cẩm ngẩn đầu, túi nhân đôi đũa này chính là đại suất xám nào đó, mà trên đôi đũa Diệp Linh cầm đang kẹp chính là miếng thịt mà định tinh động cơ không thùng thiết cấp cho. Thật ra lúc này. Diệm Linh Cẩm có chút sợ khi nhìn thấy nha nhiệm y, đã nhìn thấy nụ cười thóng qua, đời khóe miệng hắn. Dường như mọi chuyện đều nhìn thấu, đều không thể che giấu trước mắt hắn. Nha nhiệm y cười với hàng cứ người khác cho. Không thể ăn, Diệm Linh Cẩm nói tiếp, sau đó vô cùng ghét bỏ, gấp miếng thịnh kia ra đều phải trở nên mười hai vạn tinh thần. Cho dù hắn phán hiện ra cái gì, chỉ là miếng thịt đáng thương vô tội kia. Nhan nhiễm Y buông đột xuống, sau đó giơ tay lên, từ đầu dịp lên cẩm. ngoan dịp lên cẩm đờ người, quan Hoàng hoáng Chi ngồi bên lặng lặng nhìn. Nhan nhiễm Y người cố ý, mộng cô bé quan khăn đỏ bộc phát. Một đại sơ sám, đại phán thiện tâm, dĩ nhiên không để ý tới hắn, mà là cầm đũa gắp miếng thịt gà, cho vào bán dịp liên cẩm, sau đó ấm áp nói. Ăn. Sau đó, hắn hài lòng nhìn dịp liên cẩm ăn. Lại quái đầu, nhìn về phía Hoàng hoán Chi hỏi. Phương thuốc lúc đầu, đã tìm được chưa? Hoàng Hoáng Chi lắng đầu một cái, mặn không chút thay đổi. Cuối cùng Địch tinh cũng hiểu được, công và tư phải rõ ràng. Lúc cần nói chuyện chính, thì phải nói chuyện chính. Đi rất nhiều nhà, người ta cũng không cho. Đường coi bà bối đang dược đang luyện, sao có thể để hai người ngoài như các người nhìn thấy? Diệp Linh cẩm oán thầm nổi. Cho nên không thu hoạch được gì. Nhân Nhậm y hỏi, nụ cười nơi quá miệng lại có chúng hạ hay? mặn hoàn khoáng gì không biểu lợi gì không nói gì lúc này dường như tinh thần định tinh rất tỉnh táo, dầu nổi cũng lớn một chút há, cũng không hẳn thật may là cỏ trinh tinh thánh thủ ta ở đây ta lẻn vào nhà vài người trong đượm vườn thuốc cảnh lọ mang ra ngoài Lúc nói chuyện thần sáng tươi tắn hết sức hài lòng dấu gì lần này theo ý của hoàng gia Chuyện như thế này có bao nhiêu an trọng được làm? Cũng coi như không phụ cái danh hiệu trính tình thánh thủy này rồi. Dường như diệp linh cảm hiểu tại sao, hoàng hoáng chi không nói gì rồi. Chuyện an trọng thế này nhất định là hắn kinh thường. Nhưng thời điểm hiện tại chỉ có biện pháp này. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là để định tình đi. Đường đường thiếu gia quan gia phải nhờ tên thần trộm để lấy đồ, hắn rất kinh thường. Hả? Vậy vì sao mặt mài quan Huynh lại nặng nề như vậy? Nhà những y mộng câu hay nghĩa. Hoàng Hoán Chi đến hắn một cái sao đỏ nổi. Chứ là không nghĩ tới, bởi vì phương thuốc ban đầu, không hoàn chỉnh. Sau đó mọi người lại tự mình tìm hiểu, tham khảo kiến thức y học, tăng giảm mụn thuốc trong phương thuốc. Cho nên mỗi phương thuốc đều có chút bất động, đó là không phát hiện được gì.